các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net lộ ra hàm răng trắng noãn làm người khác không kìm được nhịp tim của mình. từ lần đầu tiên, sau khi tỉnh lại, sự quan tâm của anh đã làm cho cô không thể tự kiềm chế được mà yêu anh. đây là nhất kiến chung tình sao? cô cũng không biết được. có lẽ có thể giống như chó con, mèo con bị vứt bỏ đầu đường, cảm giác cô đơn cùng vắng lạnh bao trùm nên khi được người ta mang về nuôi, liền nhận định đây chính là với chủ nhân của mình. cảm giác đó cũng có khả năng là sự cảm kích Huống chi cô chỉ mới biết anh Chỉ có anh nguyện ý quan tâm cô Chăm sóc cô Không kiên kị quá khứ của cô Cũng không bắt buộc cô nhớ lại quá khứ Vì vậy cô tin tưởng anh Nghe theo tất cả Cho dù là sai lầm Cho dù là lời nói dối Thậm chí chỉ là mộng Cô cũng không muốn nhanh như vậy sẽ tỉnh lại Cô muốn ôm giấc mộng xinh đẹp này thêm một khắc Thấy bộ dáng xấu hổ của cô Anh không khỏi vui vẻ Hoàn hảo cô đối với sức quyến rũ đàn ông của anh Không phải là hoàn toàn không có phản ứng Điều này Làm cho anh hài lòng không thôi Mà ngoài mặt vẫn giả vờ trấn tĩnh nói Phòng ở lớn như vậy Một tháng sẽ có hai ngày công ty vệ sinh đến dọn dẹp Mà bình thường Cũng có người làm nhã ni đến quyết dọn Cho nên em không cần phải làm gì cả Lấy sự hiểu biết của anh Thì những người phụ nữ hiện đại Đều không thích làm chuyện nhà Rồi mình sẽ biến thành bà già xấu xí Bên cạnh anh có nhiều hôm nhan tri kỳ Nhưng chỉ cần nhắc tới nấu ăn vẻ mặt lập tức thay đổi Hơn nữa Diện tích gần nhà tới mấy trăm mình Nếu một mình dọn dẹp cũng rất cực khổ Anh không muốn cô mệt mỏi Anh mang cô về làm vợ Chứ không phải là người giúp việc Buổi tối anh hai và em trai anh sẽ đến Anh sẽ giới thiệu cho mọi người làm quen Trí đó phải diễn thử Để tránh ở trước mặt bà nội lộ sờ hở Có cần em chuẩn bị gì không Gặp phải người nhà của anh Cô khó tránh có chút lo sợ Không cần em chỉ cần nghỉ ngơi thật tốt Anh kéo tay của cô thân thể em mới khôi phục Đừng đứng trước gió biển quá lâu Dứt lời, liền dẫn cô đang mặt đỏ tới mang tay Đi vào bên trong nhà Nhưng mà Vì che dấu nhiệt tim dồn dập Kinh hỉ còn muốn mở miệng, lại bị cắt đất Nghe lời Vũ trêu ngọc nhẹ nhàng vào mũi thon của cô Đúng rồi, mua nhiều đồ như vậy Em còn chưa có thử qua Thông thường mà nói, phụ nữ mua quần áo mới Hoặc đồ trang sức Cũng sẽ lập tức thử ngay Sẽ ở trước mặt anh biểu diễn khoe khoang Muốn được anh khen ngợi, mà cô thì không Không phải tại công ty Bách Hóa đã thử qua rồi sao Mặc mặc cười cười thật là phiền phức Hơn nữa một lần mua là mấy chục bộ Khi nằm viện, anh đã mua cho cô rất nhiều quần áo Đến nỗi muốn chất thành ngọn núi nhỏ Chứ đừng nói là rất viện Vừa đi dạo phố, vừa chọn trang phục Gần như là đi dạo cả ngày Mặc lại lần nữa cho anh xem Vũ trường ngọt dụ dỗ, dỗ, Cô trần chờ, gần đầu một cái Em chỉ thử mấy bộ thôi Thử cái này đi Anh tiện tay lấy một bộ cho cô Cô chậm rãi nhìn váy dài màu trắng in hoa Không có ống tay, lộ lưng Cô cẩn thận sờ nhẹ cái váy mềm mại Dĩ nhiên giá tiền cũng không hề rẻ Chỉ là phải mặc vào Phía trên nhìn có chút hơi lộ Không biết là cô có tính từ đối bảo thủ Hay là do váy nữ rẻ giặt Mà cô không thể chấp nhận Loại váy lộ vai lại lộ lưng này Mặc nó vào thì ngay cả áo lót cũng không thể mặc Ngồi nhớ dây váy bị đứt Thì phải làm sao bây giờ Càng nghĩ cô càng cảm thấy lo lắng Nhưng mà thấy anh thật thiết chờ đợi Cô không thể lòng cự tuyệt Phòng thay đổi bên cạnh tổ treo quần áo Anh ngồi trên giường, vừa bắt đầu sửa sang lại túi lớn túi nhỏ, vừa ngầm nở nụ cười. Đây là lần đầu anh thay phụ nữ, chọn lựa quần áo. Từ trước đến giờ bạn gái bên cạnh anh toàn tự mình quen thẻ. Không phải là anh không thể tự mình quen thẻ, mà thật sự anh không có kiên nhẫn để bọn họ mua đồ, cũng không thích ra đường. Mà cô gái này lại không như vậy, tại sao lại phải sợ anh phá sản? Chắc cô không biết ra thế cùng tài sản của anh, nghĩ lại cô cũng là người mất trí nhớ. Thân phận của cô vẫn là do anh tạo ra. Cô giúp đỡ anh ngụy trang trước mặt bà nội, anh lại chăm sóc cô khi cô mất trí nhớ hay bên đều có lợi nếu như cô khu phục trí nhớ cô cứ tự nhiên ra đi để chính là tính toán của anh nghe được phía sau có tiếng bước chân nhẹ nhàng anh quay người không nhận được máu huyết sáo giữa màu xanh dương của bầu trời của mặt biển rồng cô bước đến mái tóc dài đen nhánh xõa sau tấm lưng thon gầy như mảnh áo choàng bộ trang phục phàn xa lại sắc xanh khiến cô trông càng thêm kiều mị ôm sát lấy thân hình làm lộ rõ từng đường cong tinh tế của cô Từ thái có bao nhiêu tuyệt mỹ Anh không thể không bội phục ánh mắt của chính mình Quà thực bộ trang phục này làm ra vì cô Mà đám chiềm sát xanh Cô như mỹ nhân ngư màu trắng Đến từ biển rộng Cô thật đẹp Anh phát hiện mình không cách nào rời tầm mắt khỏi cô được Cô lê kéo mảnh vải trước ngực Kỳ thật nó không thể nào che giấu hết sơn sắc Có cái gì không đúng sao Nhận thấy ánh mắt như đốt người của anh Cô cảm thấy thật sự thấp thòm Hình như còn thiếu cái gì Giả vờ như không có chuyện gì, nhưng trong suy nghĩ luôn hiện hiện hình ảnh xinh đẹp của cô. Để che giấu suy nghĩ của chính mình, anh không ngừng tới trong túi đồ tìm kiếm gì đó, lát sau đưa ra một hộp gấm nhỏ màu trắng. Anh thiếu chút nữa đã quên. Khóa. Nghe truyện hot nhất tại audio.net